các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. quét dọn cái gian nhà phía sau. người thanh niên t i ề n tiến kia cười trừ. chuyện ăn ở có gì quan trọng? mọi người ăn gió nằm xương quen rồi. những chuyện nhỏ nhặt này không cần câu nệ quá. giờ ông lĩnh ông hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. lá thư mà ông gửi cho ta e rằng nói không hết chuyện phải không? thầy lĩnh gật đầu. quả đúng như cậu nói. chuyện hơi dài dòng, tôi mời cậu vô bên trong rồi mình nói chuyện. Quả thật là chuyện lớn, cũng may mà ta tập hợp được số đệ tử kia. Chừng người này chắc cũng đồ mà xoay sở. Ta tính như thế này, lát nữa người của ta sẽ chia thành bốn tốp, ba tốp ở những xã lân cận, một tốp thì tại thị xã này, còn ta ông lĩnh cùng người của ông. thì ở làng Mỹ Phạm, nơi ở của con quỷ kia mà túc trực, hễ nó mà xuất hiện ở đâu thì tiến hành vây bắt ngay, tuyệt đối không c h ừ a đường thoát. Nghe đến đây thì t h ầ y lĩnh gật đầu ưng bụng lắm. Ông nghĩ thầm người của Mao Sơn đúng là có cốt cách thật, tính toán gọn gàng, chủ đáo. Thế là không chần chừ, mọi người nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Trung bình mỗi địa điểm tập trung hơn chục người. đồ nghề trang bị đầy đủ để sẵn sàng đi tuần ngay trong đêm. Dân ở những nơi đó hay tin thì mừng rỡ lắm. c h ứ c trách s ở tại bỏ họ đi trong lúc khó khăn nguy hiểm nhất, rồi những người này tới thì nhiễm g nhiên trở thành những vị anh hùng trong mắt họ. Bao nhiêu đồ ăn thức uống ngon nhất họ cũng mang ra mà thiết đãi, chuẩn bị hẳn một gian nhà lớn sạch sẽ nhất làm nơi tá túc cho những anh hùng áo vàng. Tại làng Mỹ Phạn. n h ắ m người thầy lĩnh được người dân chuẩn bị cho một gian nhà thờ tổ rất rộng lớn. vừa đến nơi, chỉ kịp đặt tay nài xuống thì thầy lĩnh và minh đật đật chạy ra cái gốc đa mà hai người mới chấn yên hôm trước. tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. minh nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang thầy lĩnh. quay bộ quân quỷ không có đường về. mấy hôm nay chắc cũng đủ làm cho công lực của nó suy giảm rồi. giờ người mình đông như vậy. đằng nào nó cũng phải chịu thua thôi. Thầy lĩnh cũng gật gù nhưng đâu đó vẫn còn có nét đăm chiêu trên khuôn mặt. Chưa chắc ta chỉ mới biết được thổ địa của vùng này không còn ngự để cai quản. Cột quỷ mới có thể bay nhảy qua lại giữa một vùng rộng lớn như thế. Nhưng nếu vùng khác cũng không có thổ thần cai quản thì ta e rằng giờ con quỷ đa cao chạy xa bay rồi. mình nghe xong thì gương mặt trở nên lo no lắng. cậu đưa tay lên chán vỗ đèn đét. đúng rồi, còn quên mất. thế bây giờ chẳng lẽ mình phải qua vùng khác gọi thổ địa lên nữa hả sư phụ? không cần đâu. ta có linh cảm con quỷ không xa đây. chắc nội trong túi n a y sẽ biết được thôi. thầy linh và minh quay trở về. trước khi đi ông còn cẩn thận niệm chú rồi dán thêm một lá bùa vào thân cây. hai người về đến nơi thì thấy dân làng mỹ p h ạ n tập trung quây kín trước gian nhà thờ tổ kia. khi vừa thấy thầy lĩnh và minh thì họ chạy ùa đến. dẫn đầu đoàn người ấy là một ông lão độ hơn bảy chục tuổi, râu tóc đã bạc gần hết. lúc này cách hai người chừng ba bước thì người đàn ông kia c h ắ p tay cúi đầu kính cẩn. chào thầy lĩnh, tôi là tư m i ê n người già nhất của cái làng này. từ ngày ông xã trưởng bỏ đi đến nay, tôi được dân làng bầu lên làm trưởng làng, phụ trách cai quản l u ô n đốc mọi người. n à y nghe tin thầy xưa tu trên núi cấm về làng trừ quỷ, để mang lại bình yên cho bà con, tuổi hết mừng cảm tạ ơn thầy. thầy có việc chi cần căn dặn tôi, thì t ụ i tôi sẽ nghe theo hết. thầy l ĩ n h cười giơ tay lên xua xua. đây là trách nhiệm của người hành đạo như tôi. mong bà con đừng quan trọng quá làm gì. Con ơ i ăn ở khang trang rộng rãi như thế này là quá tốt rồi. <cười> h ô m bữa tôi cũng hay tin thầy về làng, nhưng ngặt nỗi là đương giữa đêm, dân làng cũng hạn chế ra đường nên không chào hỏi thầy được. Đến sáng hay tin thì thầy đã đi mất. Lần này cả làng đến, trước là để gặp thầy, hay là tạ lỗi vì sự thất kính hôm trước. Ây chết, ông Tư Miên được nói vậy mà tôi mang tội chết, thưa bà con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net